Trọc khẩu vị tác giả tiểu tiểu thuyết người đọc thanh xà chương 10 cơm tối tên hứa chiều này quá vô sĩ hai người ăn cơm còn phải bao cả gian phòng làm cho ta đặt mình trong một gian phòng lớn như vậy trong lòng luôn có một loại cảm giác tội ác lãng phí tài nguyên và gọi đồ ăn xong định đi rửa tay Vừa mới mở cửa, có một thân ảnh đi qua trước mặt, á tìm đường. Ta dụi dụi có mắt, không sai, chính là tìm đường. Lúc này, tìm đường cũng phát hiện ra ta, hắn quay đầu lại nhìn đến ta, ngẩn ra mới hỏi, Người ở đây làm cái gì? Ta cười nói, ăn cơm, có người mời khách, không ăn cũng ổn. tìm đường nghiêng đầu nhìn vào bên trong một cái ngày sau đó mặt không thay đổi nói à nhanh như vậy ta vò đầu có ý gì nói rõ một chút đi tìm đường mắt nhìn thẳng vào gian phòng cắt vách bỏ lại hai chữ ngu ngốc ta giận tiểu tử này kể từ khi lên đại học càng ngày càng không để ta vào mắt cánh ngươi cứng cáp rồi có đúng không Rất giỏi đúng không? Cười lạnh, cánh người có cứng rắn hơn nữa Đến cuối cùng cũng không phải đều bị ta đè đầu cưỡi cổ sao? Nghĩ đến đây, ta chẳng thèm tức giận nữa Liền len lén theo đuôi hắn đi tới trước cửa danh phòng kia Từ khe cửa dọn vào, thật là nhiều người Hình như là lớp bọn họ liên hoan Ờ, không phải hẹn hò là tốt rồi Nhà hàng cá nướng này là món ăn không tệ Có thể sánh ngang với tay nghề của cha ta rồi Cha ta đã từng là đầu bếp chuyên nghiệp Sau lại tự mình mở một tiệp cơm Tài nghệ của ông liền đặc biệt giữ lại phục vụ mẹ ta Cái gì? Ta sao? Ờ, đúng rồi, ta ở nhà được ăn món ăn ba ta làm Theo cách nói của hai người bọn họ là ta hưởng soái mẹ ta Ta đặt anh đến khí thế ngứt trời vô cùng vui vẻ. Lúc này cửa phòng bị mở ra. Ta cho là lại có món ăn được mang lên. Kết quả người tới trong tay không có bưng món ăn. Còn dùng bộ mặt hung thần ác sát nhìn ta. Ta sợ hết hồn, không cẩn thận, nghiêm chỉnh, nước vội miếng cá xuống. Lúc này hứa chiêu nói, em đến đây làm cái gì? Trong giọng nói lộ ra sự mất hứng cùng không kiên nhẫn. Được rồi, hình như là ta hiểu nguyên nhân vỡ tù này rồi. Vì vậy, ý định của ta là giải thích cho cô gái này một chút, nói cho cô ta biết ta chỉ thật sự tới anh chùa. Nhưng vị nữ sinh tức giận kia lại như một con sư tử cuồng nộ, nào có để ta kịp phản ứng? Nàng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, nhảy tới trước mặt ta. Mẹ ơi! Người này khẳng định rất là lão luyện Cùng lúc đó hứa chiêu rời khỏi chỗ ngồi Tới kéo ngang Ta đứng dậy muốn rời đi đất thị phi này Ta không anh Còn không được à Vậy mà cái vị sư tử cái Ngày dạng kinh nghiệm này Cầm thức uống trên bàn Liền dội thẳng vào mặt ta Mẹ nó sớm biết vậy Đã không gõ mít chanh rồi Hiện tại ngay trên cả lông mi Cũng dính hạt chanh Trước mắt một mảnh vàng vàng ghê tởm. Hứa chiêu không kịp ngăn trở một màn này. Hắn chậm một bước nhưng vẫn kéo nàng ra. Sầm mặt cãi giận nói, em làm cái gì? Ngu ngốc, cảm phiền người đừng có mang lời kịch ngôn tình như vậy ra. Nàng muốn làm cái gì không phải là đã rất rõ ràng rồi sao? Lúc này ngoài cửa lại xông tới một người. Ta kinh hãi cho rằng cái con sư tử cái này nó còn dẫn theo đồng lõa Xong khi ta thấy được người tới Thì nhất thời yên lòng Là tìm đường Tìm đường nhìn đến mặt ta còn dính đầy tét chanh Trên cằm còn có cả nước trái cây nhỏ xuống Hắn nhất thời sầm mặt giống như một đám mây chờ mưa Nhìn hướng chiêu một chút Lại nhìn sư tử cái một chút Lạnh lùng mà nói Đã xảy ra chuyện gì Hắn nói xong, đi tới ngành sư tử cái, cầm khăn giấy trên bàn lên lau giúp ta. Thật ra ta rất không muốn tìm đường nhìn thấy cái dáng vẻ chật vật này của ta, vì vậy ta khẽ đẩy hắn ra, lau mặt một cái, sau đó níu lấy cổ áo sư tử cái, kéo lại gần hơn, khiến mặt của cô ta cơ hồ áp vào trên mặt của ta. Sư tử cái này hoàn toàn không còn sắc khí như vừa mới rồi, khí thế cũng mềm đi rất nhiều. Và hung tợn nói Nỗi điên thì rất giỏi Bạch nước người ta hay ho lắm sao Trông không nổi người đàn ông của mình Thì chạy đến trên bàn cơm bắt gia nè Sao cô có lớn mà không có khôn vậy Thật là làm mất thể diện của con gái Thằng nhãi hứa chiêu này Có bao nhiêu bạn gái không phải Cô không biết chứ Chẳng lẽ cô còn trông cậy Hắn chuyên tình với mình cô Muốn mặt không mặt Muốn vóc người không có vóc người Muốn đầu óc không có đầu óc còn muốn làm bươm bướm đến dụ dỗ hoa tươi cô xem phim thần tựu quá nhiều rồi à tha thứ cho lời nói của ta ác độc như thế lúc này ta thực sự đã bị chọc tức rồi ta dùng sức đẩy cô gái kia ra cũng không có quay đầu lại mà đi ra ngoài sau lưng truyền đến tiếng khóc của con sư tử cái kia thanh âm rất lớn có oàn ức có chua xót có tuyệt vọng Còn có một chút cái gì đó không nói rõ được Thật ra thì ta cũng không có ghét cô gái này Chẳng qua là một chiêu không nói hai lời liền tạt nước người khác này quá là thiếu não Làm cho người ta không có cách nào nén giận được Mọi người nên biết rõ chuyện gì đã xảy ra Được, ngàn lần không nên, vạn lần không nên Ta không nên tham ăn chùa một bữa cơm này Ta đã sớm biết dính dáng tới cái thằng nhãi này sẽ không có chuyện hay ho gì. Về sau nhất định phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Ta đội một miếng chanh đi đến nhà vệ sinh, rửa mặt. Tiền đường vẫn đi theo sau ta, không nói câu nào. Chờ ta rửa mặt xong, đúng lúc đưa tới một bọc khăn giấy. Cảm ơn! Ta nhận lấy khăn giấy, bật luận thế nào, tiền đường đều là người phê mình. Bất kể xảy ra chuyện gì Hắn cũng sẽ không chút do dự Mà đứng về phía ta Thật ra thì bất kể tìm đường có thích ta hay không co hắn là ta đã hài lòng lắm rồi Thật chứ Tình bạn cả đời Cũng không có thua kém tình yêu Ta đang suy nghĩ miên man Cuối chiều đã tới Hắn còn chưa lên tiếng Tìm đường đã nhanh chóng Đóng cửa phòng rửa tay lại Từ khe cửa quăng ra một câu Không có chuyện của người Ta bị động tác này của hắn chọc cười Hứa chiêu dầu gì cũng là đội trưởng của hắn Tiểu tử này thật không biết giả vờ Tầm tình của ta liền đột nhiên tốt lên Vừa lau mặt vừa nói Tìm đường ta muốn về nhà Ta tiễn người Từ phòng rửa tay ra ngoài Hứa chiêu vẫn đứng ở ngoài cửa ra vào Hình như hắn rất băn khoanh Ngành trước mặt ta Tràn đầy ánh náy nói Sợ bụi, người không sao chứ Sao lại không sao Quần áo của ta mua hết Hai trăm tám, người phải đền cho ta Thật ra thì ta chỉ đùa Với hắn một chút để hòa hoãn không khí Chuyện này ngoại trừ lúc ấy Ta tương đối tức giận Sau khi tỉnh táo lại Cũng không để trong lòng nữa Tuy vậy, việc bị tìm đường nhìn thấy Mặt và đầu cổ ta đầy tét chăn Khiến cho ta hết sức khó chịu chiều nói, ta tiễn người về Tiền đường kéo tay của ta Không cần, ta đi với cô ấy về nhà Bất tri bất giác, tiền đường nhánh nhũ thêm một phần ý tứ sâu xa Quan hệ giữa ta và hắn không có bình thường Đối với việc này, ta hết sức hài lòng Người phê mình chính là người phê mình Dù gì cũng có giao tình vài chục năm Tiền đường cởi xe đưa ta Đến ký túc xá lầu dưới thay quần áo trước Dọc theo đường đi Ta đã nghĩ Nói như thế nào tối hôm nay Ta cũng coi như là bị người ta khi dễ Ta phải yếu ớt Phải khổ sở Phải cần ấm áp Không bằng Hay là ta cứ lấy cớ này ôm tìm đường Tiền đường an tĩnh cưỡi xe Không nói chuyện Hồng của hắn gần trong gan tấc. lắc qua lắc lại khiêu gợi ta tự hồ cũng có thể cảm giác được hơi ấm của hắn phát ra. Ta vừa chảy nước miếng nhìn bóng lưng của hắn, vừa suy nghĩ ôm hay là không ôm đây. Trong đầu ta hiện lên một màn như vậy. Tiền đường dùng sức cưỡi xe, ta từ phía sau ôm qua hông hắn, kề mặt vào lưng hắn, tiền đường cúi đầu nhìn hai tay vòng qua ngang hông một cái. phải miệng cong lên cười nhạt một thoáng nhu tình lướt qua trên mặt chảy máu mũi ôm nhất định phải ôm ta vừa mới giơ tay lên đang lúc này xe đạp vững vàng chậm lại giọng nói của tìm đường từ phía trước vang lên tiểu vũ đến rồi ta ngu ngốc ngu ngốc không hiểu phong tình người cứ chậm một chút sẽ chết sao Sẽ chết sao Sẽ chết sao Làm hại ta lại một lần Bỏ lỡ cơ hội vươn ma trưởng về hướng người Ta thay quần áo xong Cùng tìm đường ngồi xe về nhà Dọc theo đường đi Hai người cũng không có nói chuyện Lúc đến cửa nhà ta Tìm đường đột nhiên hỏi Tiểu vũ người khổ sở sao Ta mê mang Khổ sở Khổ cái gì Tiền đường bày ra biểu tình Người đừng có giả bộ không sao Nói Chuyện tối hôm nay Ta phất tay một cái Không có chịu Ta đã sớm biết cái thằng nhãi hứa chiều đó là kẻ phiền toái, Ta cũng không nên ăn chùa một bữa cơm này Tìm đường trầm mặt một chút lại hỏi Vậy ngươi cùng hứa chiều Ta hì hì dùng bảo vai thúc hắn Ngươi quan tâm ta à Tìm đường quay mặt qua chỗ khác Ta chỉ sợ ngươi bị hắn lừa Vậy còn không phải là quan tâm ta sao Thật ra thì ta càng hy vọng là ngươi đang ghen Tâm tình ta thật rất tốt Bộ tài của hắn nói Yên tâm đi Ta không hồ đồ như vậy đâu huống chi hắn có một đống bạn gái Ta không muốn làm người thứ ba À có lẽ là người thứ tư Năm sáu bảy tám Loại chuyện dành bạn trai của người khác này ta không có làm được Ta chỉ thích... chỉ thích người thôi <cười> Sắc mặt của tiền đường lại thay đổi một lần Không làm người thứ ba Lời này nói là cho ta nghe sao Tiền đường nói xong Xoay người về nhà Để lại một mình ta đứng nguyên tại chỗ ngẩn người Hình như hắn rất tức giận Thiếu chút nữa ta đã quên mất, trong lòng thằng nhãi này còn kích giấu một cô bé có bạn trai. Hôm nay mấy lời ta nói đúng là vô tầm, thế nhưng thằng nhãi này quá nhạy cảm, nhất định có thể nghe ra ý tứ khác. Hiện nay ta phải làm sao bây giờ? Giải thích với hắn một chút. Ui, đây chẳng phải là biến tướng, khích lệ hắn đi dụ dỗ bạn gái người khác sao? Không, không được, không được, không được. Hắn chỉ có thể dụ dỗ ta. Cô bé trong lòng hắn, quả thật là một quả bom hẹn giờ mà, quá nguy hiểm, ngội nhỡ ngày nào đó. Cô ấy không nhịn được vẻ quyến rũ của Tiền đường, đáp ứng hắn, vậy thì biết làm sao? Thật hy vọng cô gái này là viên đạn tiền. Bết quá, ta vẫn cảm thấy ta nên làm rõ cái cô bé trong lòng hắn là ai, biết người biết ta trăm trận trăm thắng thôi. Lúc về đến nhà, mẹ ta đang đắp mặt nạ Trên mặt nạ xanh lè xanh lét Đột ngột nhìn lên Dọa ta sợ đến người ta rớt tim ra ngoài Hai chân ta như nhũng ra viện vào khung cửa quán nhật nói Mẹ, con còn tưởng là gặp quỷ đấy Mẹ ta xem thường, ngừng một tiếng Đúng là chưa trải việc đời Ta không phục Dạ, cũng không biết là do ai dạy ra Mẹ không thèm tranh cãi với ta Nàng quay đầu nhìn về phòng bếp hô Cốc thế chân, Con gái anh khi dễ tôi Ba ta bưng dĩa táo đi vào phòng khách Nhìn thấy ta cười nói Con gái sao đột nhiên lại trở về Tới đây anh trái cây Đừng có cãi bã với mẹ nữa Ông nói xong Đem dĩa táo đã cắt gọt sạch sẽ Đặt ở trước mặt ta Miếng nào cũng được cắm tâm Ta cảm thấy nếu như ta không có ở đây Bà ta nhất định sẽ trực tiếp đút táo tới miệng mẹ ta Ta đi vào nhà Ngồi bên cạnh mẹ ta Nắm bả vai của bà nói Mẹ! Chồng con khẳng định con tốt hơn chồng mẹ Mẹ ta hết sức khinh thường Lường ta một cái Có người yêu rồi hả? Có dám dẫn hắn về nhà hay không? Ta chọc chọc mặt nạ của bà Đến lúc đó mẹ sẽ biết Không nói nữa Còn muốn đi tắm Lúc này từ phòng tắm đi ra Ta thấy được mẹ ta hướng về Cái phía điện thoại di động của ta Bla bla mẫn liệt Tảnh ngẫu một hồi Tiểu vũ đứa nhỏ này rất tùy hứ Chừng nào thì con tới nhà gì làm khách <cười> Phải không Dì còn không quản nổi nó Con bé chết tiệt nó thật sự đã nói như vậy à? Ta đi tới bất mãn nhìn mẹ Mẹ, mẹ làm gì thế? Mẹ ta đưa điện thoại cho ta Bạn trai con Ít, thần kinh ta hơi rắc loại Chẳng lẽ mẹ ta đã biết ta thích tìm đường rồi Mà không thông minh tới vậy chứ? Nhật lấy điện thoại di động Vừa nhìn tên, ta thiếu chút nữa té xỉu Thói ra là hứa chiêu Ta nắm điện thoại di động Nghiêm túc nói với mẹ ta Hắn không phải là bạn trai của con Nói dởn sao Dù cho bản cô nương bị tìm đường cự tuyệt một vạn lần Cũng sẽ không tìm đến hứa chiêu Thằng nhãi này rõ ràng là sản phẩm phạm lệnh cấm Tác dụng phụ quá lớn Mẹ ta không nhịn được phất phất tay Biết biết Chớ cản trở ta xem tivi Ba ta hợp thời bổ sung một câu Con gái không cần xấu hổ Cha ủng hộ con Ta bị hai vị này Làm cho sắp điên rồi Không thể làm gì khác hơn là trốn vào phòng mình Hứa chiều còn chưa cúp điện thoại Ta cho là hắn quên Hướng điện thoại di động Kêu lên một tiếng Sư huynh Hứa chiều vẫn còn đó Sư bụi rớt cuộc Người nhớ tới ta rồi ta quên ai cũng không có dám quên ngài đâu mặc dù đây là một đống phiền toái bất quá dầu gì cũng là đội trưởng vì tiền đường ta vẫn không thể quá đắc tội hắn cứ chiều đột nhiên trịnh trọng sư muội tối hôm nay thật xin lỗi ta không ngờ cô ấy đột nhiên lại tới đây ờ không sao không sao ta nói sư quân à về sau chúng ta nên giữ chút khoảng cách mặc dù ta thực sự rất tín ngưỡng ngươi bất quá ta cũng không muốn nhận mấy món nợ đào hoa của ngươi Người nói đúng không buổi chiều vừa thấy ta không để ý lại bắt đầu nói hương nói vượt sư muội à ngươi là đang chơi lạch mềm bột chặt với ta ư ờ nếu là vậy ta nguyện ý chúng chiều nói xong còn phối hợp phát ra một tràng cười xấu xa Ta bóp cái tránh, bất cặp dĩ nói Sư Huynh, buổi tối hôm nay người nói gì với mẹ ta? Ta thề, ta thật sự không có nói gì quá đáng Nhưng hình như gì rất hương phấn Được rồi, mặc dù mẹ ta một mực giả bộ bình tĩnh trước mặt ta Nhưng trong lòng bà có bao nhiêu bà tán, ta biết Sau khi cúp điện thoại của hứa chiêu Ta xoạt một cái mở cửa Mẹ ta lão đảo té vào, sau đó bà đứng lên như không có việc gì đi ra ngoài. Ta cảm thấy rất u buồn.